các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuy nhiên lực đi quá mạnh, k h i ế n ông bật lui ra sau tới hai ba bước. Không phải ta không lộ mặt, mà ta sợ người không dám nhìn mặt ta. g i ọ n g nói này, kẻ áo đen bí mật kia đột ngột giật phăng cái nón ra để lộ khuôn mặt của hắn. Trời ơi, mẫn, ông mãi thốt lên kinh hãi. còn thầy lĩnh thì nhìn như chiếc chân kẻ đang đứng trước mặt hai người là mẫn m tuy thân hình có phần cao to hơn nhưng cái gương mặt ấy không thể nào mà nhầm lẫn đi được mẫn con kẻ áo đen kia cười nhếch mép nhìn thầy lĩnh với ánh mắt khinh khỉnh ông mãi bây giờ đã định thần lại ông liền tiến tới bên hắn ta rồi nói mẫn sao con lại đi cùng tên này nghe ta hắn ta là một tên gian tà. Con ông mãi chưa kịp dứt lời, thì mẫn đã giơ tay ra hiệu cho ông im lặng. Anh ta quay mặt đi như không muốn nghe ông nói. Tiền thạch liêng bấy giờ mới nói chen vào, nực cười. cười, không biết ai mới là kẻ gian tà. Miệng thì nói đạo lý nhưng lại bò mặt người khác đến mức đường cùng. Nếu không có ta cứu. thì hắn bây giờ chỉ là cái xác không hồn. người, hai người khoản đã để ta nói cho hết. vào cái hôm các người làm kế hoạch của ta bị hư hết, sau khi các người đi rồi, lão già thần thông kia đem ta ra mà hành hạ. người biết hắn làm gì không? hắn rút gân tay ta, làm ta không còn chút pháp thuật nào nữa. nhưng không sao ta đã biết hết tất cả các chuyện của các người làm sao ta dễ dàng bỏ qua được tạc liêng tiến lên gần mẫn đưa cánh tay vỗ vào vai anh ta rồi cười một tràng chúng ta cùng một điểm chung đó là bị các người hại đến tàn phế nỗi hận này sao có thể bỏ qua cho được thể lĩnh l ú c này mới lên tiếng sao người có thể nói như thế rõ ràng ngươi làm chuyện xấu xa hại người. chuyện hôm nay là do q u ả báo của người nhận lãnh mà thôi. còn mẫn, nó chẳng qua là ý trời, tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. sao lại? ông im đi. mẫn thét lớn, cây cối xung quanh ngả nghiêng với sức mạnh phát ra từ anh ta. ông có biết sau bao tháng ngày cực khổ, ta tưởng đâu? sau khi tìm lại được thằng Minh và ông thì có thể sống hạnh phúc bên nhau. nhưng không, ta lại một lần nữa làm vật đứng ra thế mạng cho nó. những tháng ngày qua ta sống không bằng chết. cũng may có thầy bày đây ân nhân của ta chữa trị cho ta, giúp ta mạnh hơn. hôm nay ta về đây trước là để đòi lại những gì đã mất, sau là muốn dẹp hết tất cả những kẻ tự xưng là đạo sĩ. toàn bọn ta ác đội lốt người lương thiện mà thôi. Tiên Thạch Lương đứng ngoài tiếp tục nói chen vào. Mẫn còn nói đúng lắm. Con thử nhìn coi, thằng Minh tới giờ phút này mà nó hèn nhát ở nhà ôm vợ con, để hai ông già đây ra thế màng cho nữa hay sao? Lão kia, nếu ông không im lặng, tôi thề sẽ giết ông ngay lập tức. thầy lĩnh vừa nói vừa nhìn chừng chừng vào lão thạch liệt kia, hắn ta kinh hãi im bặt rồi lùi lại. ánh mắt thầy lĩnh đỏ ngầu, có lẽ đây là lần đầu tiên người ta thấy ông giận dữ đến vậy. ông quay sang nhìn mẫn, mẫn, hắn ta đã làm gì con rồi? hắn ta làm gì con? vẫn cười một chàng lớn, rồi giật phăng chiếc áo trên người để lộ khuôn ngực trần ra. trời ơi! phân hình mẫn bấy giờ không còn hình dạng của con người bình thường nữa. Trên ngực, trên lưng của anh ta mọc ra rất nhiều vảy. Những chiếc vảy mọc ra trên làn da sần sùi như một loài bò sát ghê rợn vậy. Ma long, ma long. Như không còn tin vào mắt mình, thầy lĩnh choáng váng. Ông giật lùi lại mấy bước rồi ôm đầu. Trời ơi, sao con lại thành ra như thế? Rồi tay con nó. ông mãi chưa kịp nói xong thì mẫn dơ bàn tay phải của anh ta lên, bàn tay to lớn và r ắ n chắc lắm. Hà hà hà h Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net